tôi có tài khoản q chat công khai sống bằng tất cả những gì chúng ta có với ba triệu người theo dõi lọt top năm trăm h tài khoản q chat công khai lớn nhất trung quốc tôi trở thành tác giả của cuốn sách bán chạy triệu bàn khích lệ phụ nữ trưởng thành bạn đắt giá bao nhiêu tôi có nhóm g i a lưu hội trường thành cùng vãn tình với hàng chục ngàn học viên mỗi năm tăng trưởng hơn hai mươi người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 Nhưng nếu bởi â y thấy ngày. giờ sống giác an toàn đang từng tôi tôi khiến tôi sói trước, thể toàn vẫn về như năm an mòn sẽ cảm cảm có b vậy mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất cũng là lựa chọn tuyệt vời nhất năm không những còn không. Nhưng dù thế nào chẳng nữa, tôi vẫn nhớ rất rõ ràng rằng hồi ấy tôi có hơn 700 người qua tuổi đầu Huy hay đi, đọc đó biết giả dõi tôi tôi hồi tôi dõi theo thế theo Bòi. rất trẻ có có dù rõ ấy Vì khi hiện tại mỗi ngày đều có tới hàng ngàn hàng vạn độc giả nhắn tin bình luận cho tôi khiến tôi trả lời không xẻm đành xem như là duyên phận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 một người là thiếu nữ đôi mươi trẻ trung xinh đẹp một người là phu nhân bốn mươi t à u nhã trên chắn còn tôi kẹp giữa hai người họ như một món ngọc chạm khắc vẫn còn g i n g sợm cô gái đôi mươi vừa ngồi xuống đã than đàn ông thật phiền em đã bảo em không thích anh ta rồi mà anh ta vẫn cứ bám lấy em hoài thật là đ á n g ghét tôi hỏi vui một câu thế em thích người như thế nào cô ấy chấp chớp đôi mắt t o tròn ánh mắt thoáng hiện vẻ chờ mong Em em em, em mới thấy tốt nhất là nên hơn em vài tuổi vậy mới biết thương hơn em, nhường Vậy em. nên là vài cơ ũ n đừng nhất g thấp Ít tầm gót hết phải quá 1m75 em một Bằng dày mà quan trọng nhất là đàn ông phải có tài chính vững vàng nếu không thì khỏi bàn tới những điều kiện khác tôi và chị gái bốn mươi mỉm cười theo cô ấy bàn về nhà về xe về cổ phiếu cuối cùng cô ấy giàu dĩ nói em cũng từng gặp vài người đàn ông giàu có nhưng đàn ông giàu có đều thừa tiền mà thiếu chân tình tuy bị lừa nhiều lần rồi nhưng em không g ố i hận đâu giữa đàn ông tồi nhưng giàu với đàn ông đã ít tôi còn nghèo em thả bị đàn ông tồi nhưng giàu lừa gạt còn hơn Cô ấy chỉ chuyền ấy dây vào sợi tôi i rồi nói với f f a n trên chúng y Crow cổ t nó có giá hơn trăm ngàn tệ. Sách của cô ấy cũng nằm trong có sách của cô giá Tuổi siêu thập vừa ra mắt. Tôi trăm tệ. thập mắt. ra vừa ấy bộ không hỏi cô ấy vậy có đáng không bởi nếu một người không thể tự ngẫm ra được thì người khác có nói gì chăng nữa cũng chỉ là dư thừa nhưng khi một người đã tự hiểu thấu thì chẳng cần ai nói thêm gì nữa Hướng cô h cách nhìn nhận của mỗi người một khác, chỉ thấy mình thì họ hạnh phúc vui vẻ. Chúng ỉ của cần cuộc tức người người sống mong muốn đang ta ta mỗi một mà vui k đây là là vẻ. n gái nên đ n h g á khác cuộc của góc của sống người bằng nhìn bản thân, bởi đôi ó là hành động võ đoán khi h động đoán võ k n g h ể u gì gái về hoàn cảnh của họ. của Cô gái đôi m ư ờ i nói với tôi mục tiêu của đời em là lấy được một người đàn ông giàu cóm em siêu mô các ngôi sao lấy được chồng giàu vừa nở mày nở mặt vừa sung sướng nhàn nhãm chị gái bốn ngoãn ngoãn mươi tuổi nói với tôi cuộc đời nói dài cũng không dài bỏ ngắn cũng không ngắn em cũng lớn đ ầ u rồi suy xét sinh một đứa con đi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 ngoài trời tiếng mưa rơi nhỏ dần tôi ra thanh t h o n g rồi hỏi cô gái đôi mươi đi đâu để tôi đưa cô ấy đi cô ấy nhàn miệng cười rồi đáp với vẻ tự hào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 Khi lái xe t r ê ngóng đ ư ờ n lòng tôi dối như tờ vỏ. Ngẫm lại như ngẫm những năm tháng thanh xuân đã qua trong phút chốc. Dù đời này tôi tờ trôi phút tôi dối đời chốc. khứ, vỏ, quá qua đã c Dù đạt được thứ gì đi thứ c h gì nhìn ữ a cũng k ô đôi n người nhiệt huyết lần Ngóng g thể tuổi huyết thứ hai. h quay về tương lai thấy mơ hồ vô định tôi đành cầu khẩn trong lòng mong rằng khi bốn mươi tuổi thời gian sẽ không để lại những phiền muộn uất mà cho mình phong thái tao nhã hiền hòa và ung dung hơn hiện tại Hai, yêu vậy à ngào là làm ngào không kia Ok hôm tự nhiên tôi thấy thèm ăn hạt rẻ ngào đường. thế là tôi gọi điện cho Ngạn. Làm về, anh nhớ cho hạt nhé thoại, tôi tôi ăn đường, điện Ngạn Tan đường bên điện Ngạn gọi yêu dây mua đầu Một em tự túi đi rẻ rẻ đáp A về v Ở là tôi nằm trên sofa đợi anh mang hạt rẻ ngào đường về nhà chuồng cửa vang lên tôi lao ra cửa nhưng lại thấy trong tay anh chẳng có gì hết tôi kéo anh quay một vòng mới nhận ra anh không hề mua hạt rẻ ngào đường thế là tôi cho rằng anh không để tâm đến những lời tôi nói và giận dỗi bỏ ăn cơm tối Nửa đêm, tôi đột nhiên hẳn ngạn tròn tình, thấy tôi đau đớn chờ mình, anh uống xong, anh lại tiếp tục nấu cháo. Tuy bát cháo, anh nấu chẳng nhưng vẫn hạnh đau bữa đau ra mua giữa khuya Sau ra sao đêm đột đêm tiệm hôm tôi tối. thấy tôi thuốc thuốc tôi khuất. tôi thuốc tiếp tục Tuy bát tôi thấy vội khi lại chờ cho cho cháo. cháo phúc. bị bỏ dạ dày, do dạ dày là À Tôi v ừ A húp cháo vừa ngọt nhạt, nịnh à ngạn ọ t n h t ị n ngạn h Bát cũng h nghĩa hơn cho tình yêu mà anh dành cho không á giá o vào này Nó còn ngư yến nó tượng trưng Nên dư vị vẫn vương mà quy có đặc cả c ý rất biệt tội dứt yêu Vì vị dư em là bát chẳng á o ngon trong nhất ăn này ngạn cũng h mà em được c kiếp này. À ngạn cũng chẳng cảm động mà chỉ thản nhiên đáp anh quên mua hạt rẻ cho em không có nghĩa là anh không yêu em Con móc người không Anh phải máy móc, anh đâu thế nhớ h t tất cả c mọi h u y ệ nên Anh nghĩa anh nấu bón thuốc cho em Cũng không cháo thuốc cho có nghĩa là anh yêu em là y u em Và ế Thế u gặp người khác cần được giúp đỡ, có lẽ anh cũng lòng cần anh như mình nên được khác Có của đỡ lẽ làm sẽ vậy Vì lòng tốt của mình. Thế nên em đừng lấy một hai chuyện ra để đánh giá một người có yêu em hay không vì kết quả thu được thường khá phiền diện em phải xét xem một người đàn ông có sẵn lòng ở bên trẻ chợ em hay không mới được Tôi thầm nghĩ, Trời nghĩ ạ anh còn nhân cơ hội này để lên mặt dạy dỗ tôi nữa chứ có lần tôi tới thăm cầu bạn tiểu vũ của tôi khi biết tin cô ấy có bầu cô ấy hạnh phúc nói với tôi lần này có bầu tớ mới biết hóa ra chồng tớ yêu tớ đến vậy nửa đêm hôm trước tớ thèm ăn bánh c á t trứng anh ấy vội lái xe đi mua cho tớm mẹ tớ nói bầu bí là lúc phụ nữ oai phòng nhất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 trời ơi hai tiếng nữa anh mới đi mua thức ăn mà giờ em đã đ h è m ăn mận đen rồi anh đi mua ngay đi chồng cô ấy vội đặt giữa bột quả một bên rồi cầm lấy chìa khóa xe trên bàn nước và ra khỏi nhàm tiêu vũ nhìn theo bóng lưng xà dần của chồng đắc ý nói c ậ u t h ợ c không giờ tớ bảo gì anh ấy cũng nghe tôi gật đầu yên tâm đúng là một người đàn ông tốt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 đương nhiên rồi nếu không đủ yêu thì làm gì có người đàn ông nào chấp nhận chiều chuộng một người phụ nữ như thế À ngàn bà nhà bèn động lên gọi điện cho chồng tiểu vũ. Người anh em, bà xã nhà tôi đang mượn chuyện nửa đêm, anh đi mua bánh trứng lên này. Giọng chồng vọng Anh nửa bánh trứng chẳng liên quan gì đến không gọi giữa bài bảo bảo cầm cho cho chưa cô của cô em, đêm mua đêm mua di dậy tiểu tôi đi tôi, tôi tiểu tới. với đưa đủ đây đi là yêu yêu yêu. hay tát tát vũ. vợ, vũ xã ấy ấy gì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 khi tôi và a ngạn mới yêu nhau anh hỏi tôi nếu cha mẹ em phản đối chuyện hai đứa mình yêu nhau liệu em có rời bỏ anh không tôi nhấn mày hỏi thế anh nghĩ cô gái anh yêu là một người không có c h ứ n h kiến cha mẹ đặt đ ầ u phải nghe đấy ạ a ngạn thoáng t h ả lòng nhưng vẫn nói dù sao đó cũng là cha mẹ em sao em lại n ữ a làm họ buồn lòng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 Nếu con không hạnh phúc trong hôn nhân con hận chọn con biến con thành như thế. Vậy thì tất cả mọi người đều không hạnh thế vui cuộc đều phúc của được Lúc cả phúc sao thì thấy hối thay thì tất vì làm lựa và mẹ mẹ mọi sẽ Vậy vẻ đời đó đã mẹ tôi nghe xong thì im lặng rất lâu cuối cùng bà ngầm đồng ý với sự lựa chọn của tôi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 khi ấy niềm hạnh phúc thoát ra từ suy nghĩ và thần thái của một người sẽ lan tỏa tới những người xung quanh thử hỏi một người suốt ngày ù ê sầu não buồn bã ù s ộ t thì làm sao mang lại niềm vui vẻ và hạnh phúc cho những người bên cạnh mình Có cha việc thỏa hiệp trước chúng ta, nhưng nếu chúng cha con cái người quen nhưng nếu không này. lời hỏi tôi, với hiệp phải đối với Khi tôi thì thế tỏa ta, ta mặt trả sao? mẹ mẹ mà đã đã là ấy Tôi tâm t hiểu được ì nếu h cha khi nhưng chắc chở. Với một số người thì chắc chở là kích và tổn thương, nhưng của con cái, cũng khác, chắc của ai đa mẹ mặt một một đối với đời, rồi Với người với hội tài để sống số số sống. gặp trên tổn trưởng thành, và sản n báu sẽ chở cuộc là là là cơ quý tôi là một người mẹ dễ dàng vứt bỏ các nguyên tắc thì làm sao dễ dỗ nên được một đứa trẻ sống có trách nhiệm và có t r ì n h kiến Ngược lại, m ộ tôi người sống nguyên con mẹ làm độc có tắc của lập và sống có nguyên tắc, thì làm sao thì còi được? Tôi nghĩ trong mắt rất nhiều người tư tưởng này của tôi thật là ích kịm họ cho rằng phải hy sinh vì người khác thì mới là vĩ đại nhưng nếu mình sống mà không thấy vui thì sự vĩ đại này có ý nghĩa gì không Huống hồ nhiều lúc, không phải cứ hy sinh thể nhưng phụ thật quả muốn, sống mong nữ đại với lúc là cứ có được kết và vĩ đạt một bốn đẳng cấp cao nhất của tình yêu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 hôm nay em mới biết hóa ra anh yêu em như thế anh sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để bảo vệ em tôi xót xa xoa vết bầm trên tay anh lặng lẽ thể hiện sự cảm động của mình nhưng an ăn không n h ậ n cơ hội này để h ù a theo mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi suốt cuộc cũng có một tối nọ anh hỏi tôi em nghĩ đăng cấp cao nhất của tình yêu là gì tôi dịu dàng nói với anh Đăng n cấp cao ấ h tôi của tình yêu là việc chấp chuyện trước. cho anh ra A tình bất t sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để bảo vệ em, giống như chuyện xảy ra mấy ngày trước. Ngạn hiểm yêu xảy mấy lấy là vệ mới bảo để em, một Một ví dụ. ngẩn ư ờ i đàn ngơ trước câu hỏi này của a ngạn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 Hai nhau người yêu tôi h thiết hay thì nhất chỉ chữ hiểu. a cao trời đất một t cuối sâu đậm làm lợ, cuối đăng làm lòng lợ cùng vẫn cấp có nhớ tới một bài viết mà mình mới đọc gần đây viết rằng yêu một người hiểu mình sẽ giúp cả hai có được một tình yêu thoải mái ấm áp yêu không chỉ là bước vào cuộc sống của nửa kia mà còn là in d ấ u vào sinh m ệ n h của nhau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 người hiểu nửa không i a sẽ yêu bằng c c á mà nửa kia muốn, nửa còn người kia k h hiểu thì chỉ cách yêu bằng cách mình muốn mà thì ô không i Người hiểu m n h thì cho đi bao nhiêu lấy lòng thế nào cũng không hiểu được rốt cuộc mình muốn gì. cuối cùng hai người càng yêu càng dày vò đau khổ à ngạn cảm ơn anh đã giúp em hiểu ra chân lý này、5. Chuyện nhất lãng mạn nhất. một buổi chiều nọ tôi và a ngạn cùng tắm nắng ngoài ban công tôi ngoáy tay chờ anh anh cắt móng chân cho tôi chúng tôi giống như một đôi vợ chồng già đã bảy tám mươi tuổi trong phòng đang bật một bài hát xưa cũ thuở đầu người ngây ngô lờ đảng còn tôi thiếu niên chưa trải sự đời nên duyên cõi giữa hồng trần lại vì một sinh mệnh vội vã thói đời đầy đưa a ngạn chật nói anh thấy bài hát này như đang miêu tả tụi mình ấy h ả ngạn lại hỏi khi tụi mình già rồi em muốn sống như thế nào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 tôi cũng không muốn lập kế hoạch cho cuộc không muốn kế lập sẽ ố n này, mà mong mỗi ngày trong tương chàn vàn niềm vui bất ngờ. g sau s lai đều vui mà đầy mỗi mới với Tôi bất lạ vô đi những nơi mình chưa từng đặt chân tới thưởng thức những canh đẹp mà mình chưa từng được ngắm nhìn hưởng thụ những món ngon mà mình chưa từng được nếm thự làm quen với bạn bè bốn phương trò chuyện về trời nam đất bắc sông núi mênh mông q u a nhưng t khi tôi bốn mươi năm tuổi cha mẹ tôi đã mất mờ trần chậm, cần tôi chăm sóc n g ộ i nhỡ cha mẹ tôi sinh bệnh sao tôi có thể bỏ họ mà đi hưởng thụ một mình khi ấy con tôi chắc cũng phải hơn một ư ơ i tuổi rồi cũng cần tôi chăm sóc tôi có thể bỏ lại con mình được ư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 nếu lúc ấy anh còn hát được anh sẽ hát cho em nghe bài s ể chiều mà em thích nhất A ta có thể xin cho người một chút thanh xuân, Ta úa ngãn lên Nếu xin người xuân chúng trong tim. Dù cho tóc bạc như xương Cũng vàng hiệu úa, Nhàn sắc tản chỉ cầu mong trong lòng còn một thoáng hồn nhiên giữ hát khẽ khẽ thể cho chút cho hiệu phai Chỉ một cất tim tóc một cầu có bạc sắc sẽ Dù người bà ta v u i cười hạnh phúc nổi tiếc tuổi hòa chẳng còn lại bao nhiêu mặt trời lặn đằng tay bóng hoàng hôn nhuộm tối chân trời đôi ta cùng bước vào tuổi xế chiều nhìn lại bao chuyện ngọt ngào mấy hồi sầu bi khi vui khi buồn tôi ngẩn ngơ nghe anh hát lòng chặt mương tượng ra một khung cảnh v à một buổi chiều đông nắng vàng ấm áp hai cụ già tóc bạc hạnh phúc ôn lại một đời đã qua cụ ông run rẩy ngâm ngà một bài hát cụ bà mỉm cười lắng nghe sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ cuối cùng không bao giờ tỉnh lại nữa cụ ông khẽ hôn lên gương mặt đầy nếp nhăn của bà rồi cũng lìa trần trong ung dùng bình thản không còn nuối tiếc không có đau khổ không có biệt ly hai người cứ thế l ặ n g lặng rời xa trần thếm ánh nắng chiếu lên bóng sáng của họ khung cảnh tĩnh lặng mà bình yên Sáu, anh món quà tuyệt vời nhất. Hôm nay là quà tôi u y ệ t nhất vời h m m nay ngày lễ tình nhân, là lễ ớ rời ỗ rành mà. Tôi giường sửa s o ă n rồi ra khỏi nhà trên đường ngập tràn không khí ngày lễ tôi thoáng người chút thôi cũng có thể cảm nhận được hương thơm của hoa hồng và sô cô la đượm vị tình yêu ngọt ngào Khi không nhau chưa Anh hoa cho phụ nữ. Xét mặt sinh học thì hoa chính là của quý của thực、vật. Anh nghĩ thực phụ Thì anh mới tôi nói với nói tại lại người xem mặt một ôm một mặt tâm trước quen quý quý lâu nếu từng Ngạn đàn ông tặng nữ đàn ông đống đứng nữ sao của của của của của ta có tốt đẹp được tư là Xét vật vật tốt về đồ đẹp ý điều này dẫn đến hậu quả trực tiếp là suốt bao năm nay anh chưa bao giờ tặng hoa cho tôi đừng nói là hoa đến cây lá cây anh ấy cũng chưa từng ban c h ờ tôi một lần tôi nghĩ đây phải gọi là gieo gió gắt bão vậy nên khi tôi thấy hoa hồng đò s ự c ngập tràn đường phố khỏi nghĩ cũng biết trong ngày này không có bất kỳ đoá hoa nào thuộc về mình à ngạn cũng sẽ không c h ờ tôi niềm vui bất ngờ nào đâu đang đi dạo thì tôi bỗng nhận được tin nhắn của à ngạn anh đã đến sân bay rồi tôi về sẽ đón lễ tình nhân v ớ i em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 t ông i m u ố t ặ n chủ o bà nhà một niềm vui bất nhà là đàn và niềm ngờ Nghe đãng Đúng là một người đàn ông lãng mạn và hiểu lối sống、đẹp. Người hiểu một mỉm một tôi vui cười lối vậy vợ lừa đẹp c a chú dẫu có bị tuổi tác làm cho sắc đẹp vài màu, tóc dẫu tuổi màu, bị bạc tựa vài làm đẹp x ư ơ nọ g Nhưng bà ấy vẫn là người vẫn hạnh phúc bà là ấy cẩn thận cầm l ấ y bông hồng đỏ được bọc gói kỹ càng rồi nhẹ nhàng đặt nó vào giò xe đạp trong giò còn một bó rau xanh và một bó rau hẹp Dựa xanh xanh sắc màu điềm u y ế tôi một diễm một bóng b đỏ kiểu、diễm. Chỉ n hồng đỏ bình thường g h đỏ t vậy ô Lại khiến khỏe mắt tôi khỏe n mắt gọi đỏ Tôi g điện cho cha chồng nhắc ông nhớ mua cho mẹ chồng tôi một bông hoa hồng ở đầu dây bên kia ông cụ vui vẻ cười ôi cái con bé này cha già đâu rồi còn con suối chạy theo mấy trò của tụi thanh niên nữa ạ tôi bị môi rất muốn mách lẻo v ớ ông con trai của cha có mua hoa cho con đâu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 tôi tủi thân nói tiếp không có hoa hồng kiểu diễn thêm tôi cho em đã đành anh cũng chưa từng tặng em lấy một cọng rau xanh đâu nhé anh lẳng lặng nhìn tôi chăm chú vừa cười vừa nói